Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đứa nào dám động vào con tao? Mẹ tên sư bố đứa nào? Bà mồi thuật lại mọi thứ Ông tự mặt đỏ phừng phừng tức giận chạy xuống bếp Xách cây đèn dầu Xoay để lấy con dựa To dài phải đến cả mét Ông nội giật mình Ôi dồi ôi. Anh tự Anh định làm gì đấy? Làm gì? Hả làm gì? Làm đi chặt bạc cái cây đa đấy đi chứ đi đâu Tôi nếu cần biết là có cái thứ gì bẩn thỉu gì ở cái cây đấy nhưng mà mẹ tiên sư bố nó đụng đến nhà thần tự này thì tôi nhất quyết không tha nhá ông tấn ngồi ở trong nhà nghe vậy thì cũng cố đứng lên thế nhưng loay hoay thế nào lại ngã dối rội mà vẫn cố nói ra ngoài anh tự đừng cái cây đá đấy không đụng vào được đâu mẹ bố tiên sư làm cái gì mà không đụng vào được tôi không có quan tâm ma quỷ gì mẹ Má quỷ gì cũng không sắc bằng cái con dao trong tay tôi đi Đang định quay bước đi Thì bỗng nhiên bà mùi lại rú lên Ôi dồi ơi, Con ơi làm sao thế này Ông tự vội vàng quay lại Bấy giờ ông Tấn và ông nội cũng chạy vào xem Cảnh tượng làm cho mọi người hết cả hồn Bắc Bình đang đứng trận mắt trắng rã Miệng sầu bọt mép mà dít lên Chúng mày Dám đi chặt cái cây đó à chúng mày dám phá nhà tao à? giỏi! tao thạch, tao thạch cả lò nhà mày. vừa dứt câu, Bắc Bình lại bị một thứ vô hình nào đó lôi vật xuống giường rẫy đành đạch, rồi ngất lị. mọi người hoảng hồn, vội chạy lại, không ai nói về ai tiếng nào cả. sốc Bắc Bình lên. thế này không ổn rồi, có khi phải đưa thằng bé lên trạm xá thôi. ông nội chạy về, dắt con xe phượng hoàng, rồi sau đó. Mọi người cùng nhau đưa Bắc Bình lên trạm xá. Còn ông Tấn thì được ông Tự đưa về nhà. Một lát sau, ông Tự với bà Mùi cũng theo kịp. Bác sĩ trực ca đêm, vội vàng đưa Bắc Bình vào trong phòng bệnh. Đốt mấy cây đèn lên, bắt đầu kiểm tra trên dưới. Một hồi bác sĩ bảo là tạm thời không sao, nhưng phải để thằng bé ở lại vài ngày để theo dõi. Ông nội cũng xin phép vợ chồng nhà Tự mà về trước. Suốt dọc đường về. Ông cứ suy nghĩ mãi. Về cái câu nói của cái con quỷ kia Trong đầu của ông lúc ấy Là những mớ suy nghĩ hỗn độn, Ông cứ tự hỏi Cái thứ kia là gì Cây đa ấy thực sự là có quỷ hay sao Và ma quỷ Liệu nó có thật sự tồn tại hay không Ngày hôm sau, ông nội vẫn ra đồng như mọi khi. Đi đến ruộng rau chỗ cây đa, ông nội giật mình khi thấy chỗ rau hôm qua còn tươi tốt, ấy thế mà sáng nay đã chết héo rũ, úa vàng cả ra. Ông giật mình vội vàng gọi bà nội ra xem. Bà nội vừa nhìn cũng tái mặt hoảng hốt. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Rau rau nhà mình làm sao thế này? Ừ, rõ ràng hôm qua còn xanh còn tốt cơ mà. Ông bà nội hoang mang lắm. Ông nội nhớ lại lời nói của cái thứ đêm qua, kể lại cho bà nội nghe. Bà nội nghe xong, cũng tê cả sống lưng. Tôi đã bảo mình rồi mà không nghe. Giờ xem xem, nó làm gì đây này? Ông bà bảo nhau dọn dẹp ruộng rau, đã mất công chăm sóc đến cả mấy tháng rồi Hì hục đến tận trưa, đầu giờ chiều mới xong. Hai người nhìn đống rau mà tiếc đứt cả ruột. Tối hôm ấy, trong bữa cơm Ông bà cứ chăn trở mãi về cái sự xảy ra. Sự im lặng của hai người làm cho các bác cũng cứ cấm cúi theo, sợ rằng hôm nay mình mắc tội gì làm cho thầy bu nổi giận. Đang trong lúc trầm ngâm thì bấy giờ bố tôi mới chỉ còn đang ấm ngửa khóc lên oe oé, kéo mọi người trở lại thực tại. Gương mặt của bà nội bắt đầu lo lắng sau những chuyện xảy ra suốt từ đêm qua. Lúc ấy, đứa bé khóc dữ quá, bà nội cũng lại phải dỗ dành cho bố. Ông nội vẫn cứ ngồi trầm ngâm. Thấy bố tôi lúc ấy có vẻ lạ, bác giàu mới hỏi. Thế thầy bu có cái chuyện gì mà căng thẳng thế? Từ lúc về đến giờ chả nói năng gì. Ông bà nội không đáp. Ông nội ăn xong, lại ra ngoài cái chõng tre, ngồi hút thuốc lào. ấy thế mà, vo viên bi thuốc mãi, chẳng hút nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.